Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý kính giả. Tiếp theo là phần 16 Linh Mã Hùng Phong, tác giả tuyết nhạc, diễn và đọc Chương Vũ. Vừa nghe tiếng gió, dần lòng lẻ làng đảo mắt, lập tức lặng người. Chàng có thể kịp thời ứng phó với ngọn trúc trưởng của cái dương. Nhưng không sao cùng lo toan đến xuyên dần chân nhân đàn ở phía sau bên trái. Tình thế cấp bách không cho phép dân lông nghỉ ngợi nhiều. Chớp nhóng chàng đã quyết định xong cách ứng phó, bèn đánh liều, dùng trích quyết kiếm ra đón đỡ tử trúc trưởng của cái giường để hở phần sau bên trái, như định gắn chịu một chưởng của xuyên dân chân nhân. Xuyên dân chân nhân thấy vậy mừng khôn xiết xong chưởng dùng lên, vừa định đẩy ra, chợt nghe một tiếng quát lanh lảnh từ xa vọng đến xuyên dân chân nhân bỗng hự lên một tiếng rồi liền ngã xuống đất chân vùi thẳng chết ngay tức thời ngay khi ấy thì choan một tiếng văn long đã gạt phân tử trúc trưởng của cái dương hạ người xuống bậc thệm trước điện cái dương một chiều chưa đắc thủ ngoảnh qua vừa định nói dài lời với xuyên dân chân nhân chợt thấy y đã chết nằm dưới đất lập tức kinh hoàng thất sắc cũng như xuyên dân chân nhân cái dương không bao giờ ngờ lại có kẻ định ẩn nấp gần đây Một mình dân lòng cái dương đã biết khó có thể đối phó Hủng hồ lại có người giúp đỡ cho chàng trong bóng tối Lão quét mắt nhìn quanh Bọn đạo sĩ đang lo cứu quả Bỗng lặng lặng quay người tung mình phóng qua bờ tường bỏ chạy Dân lòng ngỡ ngẩn quét nhìn thi thể của xuyên dân chân nhân dưới đất thắc mắc thầm nhũ Ý đã chết như thế nào đây Chàng vừa ngẩn lên chợt thấy cái dương khuất dạng ngoài bờ tường mắt lóe sát cơn Ngoảnh lại thì ngôi điện đã đổ sụp lẫm bẩm một mình Kiếp giang hộ của các vị đã kết thúc từ đây đoàn phi thân qua bờ tường đuổi theo cái dương Lửa vẫn bốc trái ngút trời Những kẻ vì bả lợi danh quên mất sanh tử Giờ đây bị lửa đỏ thiêu mất xác rồi Không còn ai dám ngăn cản dân lông nữa Chàng vượt qua bờ tường Thấy hướng đào tẩu của cái dương chính là thượng diện của lãnh dân quán dân lòng chợt nảy ý nghĩ liền mừng rỡ thầm nhủ hai diện bị quả thiêu người ở thượng diện ác đến cứu lúc này nhất định bỏ trống thật là một dịp may để cứu người đoạn bèn buông tiếng cười dài <cười> lão ăn mài kia đất trời tuy rộng lớn nhưng chẳng còn chỗ cho lão trốn nữa đâu đoạn liền phi thân đuổi theo xong chưa kịp sử dụng hết sức lực cái giường vốn đã dự liệu Dân Long không biết đường lối đến thượng diện của lãnh dân quán, hẳn sẽ không giết lão giữa đường. Song để đảm bảo an toàn tuyệt đối, lão vẫn cố sức mà bỏ chạy. Kinh công của cái dương cũng thuộc vào hạng tuyệt đỉnh võ lâm, lão vẫn hết toàn lực phóng đi nhanh như sao xẹt, song so với dân Long thì hãy còn kém một bậc. Chẳng mấy chốc chàng đã đuổi tới, chỉ còn cách không đầy hai mươi trượng. Mặc cho cái vườn cố gắng đến mấy Cũng không sao kéo dài thêm khoảng cách ấy được nữa Địa thế mỗi lúc càng cao Và lối đi cũng hiểm trở hơn Đã núi lợm chởm Và có quan dày đặc Dân lông thầm suy tính Nơi đây hẳn là nằm trong phạm vi của thượng viện rồi vượt qua ngọn đồi hiểm trở Phía trước là một ngọn núi cao chót giót Hờn trăm trượng Rêu cỏ buôn phủ vách đá treo leo Rải sát những cột đá như cắm vào dách núi Tuy không đều nhau Nhưng là chỗ đặt chân duy nhất Để trèo lên trên núi Cái e dương tráng đẫm mồ hôi Chân thấp chân cao Cố dẫn hết công lực phóng đi quanh co trên núi Toàn chọn những nơi cực kỳ hiểm trở Dần lòng đuổi theo sao Luôn đề cao cảnh giác Phòng bị ám toán song mãi đến lúc này Vẫn chẳng thấy một bóng người nào Bất giác chàng đâm ra hoài nghi Lúc này cái dương trong khoảng cách chừng hai mươi trượng vẫn tiếp tục phóng đi quanh co lên núi, cao độ có lẽ đã chừng năm mươi trượng. Đường đi càng thêm hiểm trở, đỉnh núi nhọn đã bắt đầu dương ra ngoài. Dần lòng thấy cái dương không trèo lối dễ đi, mà cứ chọn toàn là những nơi kỳ hiểm bèn thầm nhũ Phải rồi, cái dương có thể vì sợ các trạm canh gác ngầm không nhận ra lão mà có sự ngăn cản để rồi lọt vào tay mình. Nên lão mây đào tẩu về phía không người phòng thủ thế này. À, vậy thì càng tiện lợi cho mình. Đành rằng chàng nghĩ vậy cũng hữu lý. Nhưng có điều chàng đã quên mất thời gian có mặt của cái dương tại lãnh dân quán. Lúc này cái dương đã không còn chạy theo hướng núi dương ra nữa. Bởi ngoài những loài bò sát như thằng lằn, loài người không thể nào bám vào vách núi. Dương ra thế này mà lên được. Bốn bề tối mệt và tĩnh lặng. Đêm nơi đây ngập đầy thần bí lẫn sát cơ. Cách đỉnh núi không đầy hai mươi trượng nữa. Lúc này trên gương mặt đắm ước mồ hôi của cái dương mới hé một nụ cười vui mừng. Bỗng nghe dân lông cười khải nói. Lão ăn mài kia, lão đã đến đường cùng rồi. Cái dương kinh hải, dội hít sâu một hơi không khí đoạn quát to, Lên! Dứt tiếng người đã tung dọt lên cao mười trượng. Hai chân vừa chạm vào đất đã. Bỗng nghe sau lưng chừng mười trượng dân lòng cười sắc lạnh nói Lão còn muốn sống tiếp nữa sao Dứt lời một luồng áp lực mạnh khôn cùng đã ập tới sau lưng của cái dương Cái dương không thở kịp Hai chân vội dùng hết sức nhún mạnh đồng thời quát to dần lồng có giỏi hãy lên đỉnh núi quyết một phen thư hùng với lão phu đi Dứt lời người đã lại dọt lên trên cao hơn mười trượng lướt về phía đỉnh núi Động tác của cái giường tùy rất mạnh, xong vẫn không sao thoát ra khỏi phạm vi trưởng lực của dân lông. Ngay khi người lão vừa lên đến trên không đỉnh núi, trưởng kình của dân lông đã ập tới sau lưng, bình một tiếng. Cái giường rơi xuống đỉnh núi, và ngay khi ấy dân lông cũng đã phi thân lên đến nơi rồi. Thục nhiên tiếng quát tháo liên hồi gian lên, từ bên phải của dân lông đồng thời một áp lực như trời lông đất lỡ đã ập tới. Dân Long không ngờ lãnh dân quán lại có sẵn phục bên tại nơi hiểm trở này và thế trưởng khủng khiếp kia, công lực của chúng dường như đều không kém hơn cái dương. Dân Long giật mình kinh hãi, giờ chàng mới hiểu vì sao cái dương đã phải vượt bao gian nan chạy đến đây, sầu đã quá muộn màng rồi. Áp lực mạnh và nhanh đến nỗi chàng không còn thời giờ để mà dẫn công suất trưởng. Hai chân vừa chạm đất thì áp lực đã ập tới dần lông đành tung mình phóng ngược ra sau về phía mỏm đỉnh núi. Ngay khi ấy bên dưới mỏm đỉnh núi bỗng xuất hiện bốn bóng người. Một giọng cười sắc lạnh bỗng gian lên. <cười> Kim bích cùng chủ dân long đêm này ngươi đã tiến vào tuyết đế rồi. Dân lông hạ xuống mỏm núi, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lập tức giật mình kinh hãi qua phục trang và tuổi tác của đối phương. Chàng biết đây là những nhân vật cầm đầu, nơi tiếp nối giữa mỏm đá, dơi đỉnh núi bằng phẳng, rộng không đầy một trưởng Vậy mà trong phạm vi hạn hẹp ấy lại có những bốn cao thủ tuyệt đỉnh rõ lắm. Bên trái nhất là một lão nhân tuổi gần bác tuần, trang phục đạo sĩ, mài rộng mắt bé, mũi nở, dầu rìa rối bời, trên lưng có treo một cái hồ lâu rượu màu đen, lão ta hẳn là túy thần rồi. Bên phải của túy thần là một lão đạo sĩ tuổi cổ trạc bác tuần, tướng mạo thanh kỳ, râu tóc bạc phơ, đôi mắt diều hâu, rực dễ nham hiểm. Người này ắt hẳn là lãnh dân quán chủ. Bên phải của lãnh dân quán chủ là hai lão nhân một mập một cao, tuổi trạc thất tuần, dáng vẻ hết sức là quái gở Dân lòng tuy không khẳng định được thân phận của hai người này. Xong qua giá kêu căng của họ hẳn là hai nhân vật có lai lịch. Dân long đảo mắt nhìn vào mặt bốn người đoạn lạnh nhạt nói. Phiền bốn vị đã phải chờ quá lâu. Lãnh dần quản chủ đưa mắt nhìn dân long từ trên xuống dưới hồi lâu. Rồi đoạn lạnh lùng nói. Dân long ngươi đã lừng danh đương kim gió lâm về giang trá hẳn là không ngờ tới kế hoạch này của bốn quán chủ có phải không? dần lòng quét mắt nhìn về phía cái viên vẫn còn đang nằm ở dưới đất hiển nhiên lão đã trúng một chưởng không nhẹ chàng buông tiếng cười khải rồi nói ông giáo gì thực hiện kế hoạch này mà đã quỷ đi một đạo quán thọ thường một vị quý khách không nhận thấy là đã trả một giáo quá đắt ư lãnh dần quán chủ đềm nhiên cười khải <cười> Xã chi một ngôi đạo quán và một vị bằng hữu Dù thiêu quỷ mười ngôi đạo quán thiệt mạng người dị bằng hú Miễn là đổi lại được trên cái cổ của dân lông người Thì cũng rất là xứng đáng rồi Cái dương nghe nói liền gắn gượng ngồi dậy Đôi mắt ngập đầy vẻ căm hờn nhìn vào sau lưng của lãnh dân quán chủ Dân lông cười nha <cười> Thật không ngờ cái đầu của dân mổ lại đáng giá đến như vậy Vậy thì dân mổ phải giữ gìn cẩn thận mới được Lãnh dân quán chủ cười lạnh lùng nói <cười> Nhưng giờ thì đã muốn rồi. Bởi vì bần đạo đã ứng tiền ra rồi. dần lông, hôm nay cái đầu của ngươi dù không muốn thì cũng phải bán thôi. Dân lông cười khỉnh. <cười> dân mộ đã chẳng nói rồi. Ừ, tôn giá đã trả giá quá đắt. Bởi tôn giá hãy chưa lấy được đầu của dân mộ mà. Lãnh dân quán chủ cười thầm hiểm. <cười> bần đạo chưa bao giờ làm điều gì mà không chắc chắn. Trước khi lấy hàng. Bần đạo xin giới thiệu với người mấy vị bằng hữu Thời gian có hạn Hơn nữa trí nhớ của dân mẫu rất kém tôn giá không cần phải giới thiệu gì đâu Lấy nhân quán chủ cười dài <cười> Đúng rồi Bần đạo đã quên mục đích tớn đầy của người Về hai vị bằng hữu của người bần đạo cũng đã đặt tiền trước rồi Người cứ yên tâm Trên đường xuống hoàn tuyền Bần đạo không dám đón chắc người có thể gặp được giai nhân kiều diễm kia bấy nàng ta đã có người ta đặt cọc và sắp lấy hàng rồi Còn về vị thuộc hạ của người bần đạo cam đoàn Khi nào ngươi lên đường Nhất định sẽ đưa y theo gặp ngươi ngay dân lòng vô cũng tức giận Xong vẫn cố nén Tràng Bình Tháng nói Tôn gia tình gì lắm Nhưng chỉ đến vấn đề thu lợi mà quên mất vấn đề thiệt vốn to Rất có thể bị khuyên gia bại sản đó Lãnh dân quán chỗ quýt nhìn Dân Long rồi cười thầm độc <cười> Trước khi người đến đây, bần đạo hóa có nghĩ đến vấn đề thiệt vốn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chẳng những bần đạo tin là như vậy mà cả các vị quý khách này cũng nghĩ như vậy. Đoạn đưa tài chỉ ba người bên cạnh rồi nói tiếp. Do đó bần đạo nhận thay cần phải giới thiệu với người. Dân Long cười khinh bỉ. Ý thần và hai vị bằng hữu Đông Thiên Môn cũng chưa được kể là nhân vật kinh thiên động địa gì. Nếu tồn giá, có ý định, muốn mượn tên tuổi của họ để hù dọ dân mẫu thì <cười> thật ra các hạ đã lầm rồi. Những lời lẽ khinh miệt của dân lông lập tức kích động lửa giận của hai vị trưởng lão Đông Thiên Môn, xưa nay vốn cực kỳ kêu khăn và tự đại. Lúc này lại nghĩ đến cái chết Điệt Nhi. Thù mới hận cũ cùng lúc bộc phát Lập tức phủ mờ lý trí của hai người Lão nhân mập mạp buồn tiếng quát Giàn sáng tới trước rồi quát Ở trước mặt lão phù Không có chỗ để cái thằng lẻo mép người Miệng còn hồi sữa lên tiếng Nằm xuống ngay Lập tức chưởng kình ồ ạt xô ra Như bài sơn đảo hải Quy thế quá là khủng khiếp Dân lòng vốn cố tình khích nộ họ Ngỡ hầu lượt đánh hạ từng người một Thế vậy bèn cười khẩy tôn giá quá là đáng thức thời vụ. Với tài cán soạn xứng thế này mà cũng xứng để địch với dân mổ sau. Đồng thời hữu trưởng sớm đã dồn đầy công lực dùng ra đón tiếp. Khoảng cách đôi bên không đầy bãi thước, chứng kình của dân Long vừa tung ra lập tức và chạm ngay. Chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ Các đá tung bay mù mịt, kinh phong xoáy tích, thoải đến y phục của ba người đứng cạnh kêu lên phật Phật trong các buổi mù mịt lão nhân mập bỗng bật lùi hai bước dài bộ mặt nút nít kêu căng lộ vẻ kinh hãi bởi lão thấy dân long chưa hề di động hai dây của chàng chỉ lắc nhẹ mà thôi lãnh dần quán chủ mắt đã bần sát cơ lão nhân thấy nếu như dân long một ngày chưa chết lãnh dần quán ắt sẽ nguy cơ bị hủy diệt lão nhân mập mới một chiều đã thua kém ngoài phần kinh hãi ở trong lòng lão ngập đầy lửa hận Lão gầm giác. Lão phụ hôm nay mà không hạ gục người tại đây thề quyết không sống rời khỏi ngọn núi này. Đoạn lấy thế toàn mình lao tới. Lão nhân cao bỗng dung tay phải chụp lấy lão ta giữ lại và nói. Tạm đệ, khoan đã. Dân Long cười khải. <cười> Bằng vào chút đạo hạnh của tôn giá thế này mà cũng sướng buông ra những lời ngông cuồn như vậy ư. Lão nhân mập nghe vậy càng thêm điên tiếc lên. Lão giận dữ hét. Nhị ca, buông tay ta ra. Lão nhân cao sầm quá Nhị đệ, bình tĩnh đi. Lão nhân mập nga nói tùy đã bình tâm lại khá nhiều. Xong ở trước mặt đông người thế này lại khó có thể lùi bước. Mặt mày tái ngát như thể muốn phát tác. Lãnh dân quán chủ tùy không quan tâm đến chuyện của người khác. Xong cuộc diện đêm nay liên quan đến giận mệnh trong tương lai của lãnh dân quán. Do đó không muốn trơ mắt nhìn nhị lão đông thiền môn xung đột với nhạc Y cười giòn nói Tiểu bất nhẫn ác loạn đại mưu Chúng ta đều là người lăn lộn lâu năm trên giang hồ Nếu lầm mua một tên hậu bối Một cách dễ dàng như vậy Hôm nay dù thắng cũng mất phần dễ dàng Lão huynh nên tạm nhẫn nhìn thì hơn Được lãnh dân quán chủ mở đường thoái lui Lão nhân mập bàn ra vẽ quên hoàng nói Đạo trưởng nói rất phải vì đại cuộc lão phù để cho tên tiểu bối này sống thêm chốc lát nữa. Dân Long lúc này đều lo lắng nhất là bốn người liên thủ. Nghe vậy bèn cười khải nói. <cười> có lẽ Tôn Giá là người đầu tiên trong tất cả những kẻ gió sĩ trên cõi đời này. Gió công của Tôn Giá không địch nổi dân mổ mà lại cố trác vàng trên mặt của mình. Nếu như những người hiện diện thái đều là trẻ con ba tuổi hoặc giá có thể tin vào những lời nói khoác của tôn giá Lão nhân mập lúc này đã bình tâm rồi Ngay vậy bèn cười khải nói Dần lòng nếu như lão phu là trẻ con ba tuổi hoặc giá có thể bị trúng kế khích tướng của người sao Lãnh dân quán chủ thấy tình thấy đã ổn Hết sức yên tâm Y cười sắc lạnh rồi nói hey, hey, hey. Dần lâu đã đến lúc chúng ta quyết phần thắng bại rồi đó dần lòng biết kế hoạch của mình Khó có thể thực hiện Bèn dân tủ công lực vào song trưởng rồi lạnh lùng nói Dân mẫu đến đây chính là để tìm tôn giá Nào động thủ đi Lãnh dân quán chủ cười thầm hiểm <cười> dần lòng Những người hiện diện tại đây Thái đều có thù hiểm với người Không phải giết con cháu Thì là giết đồ đệ Người chết bể tài người đã quá nhiều Do đó dù bần đạo có muốn Một đối một với người thì mọi người e rằng cũng khó mà đồng ý. Dân Long cười khải. <cười> lòng giả của tư mãi chiều ai ai cũng biết. Miệng lưỡi của tôn giá tùy sắc bén xong khó có thể biện hộ được cho lòng dạ đê hèn của mình. Chư dị đã phải chờ đợi quá lâu tại đây. Dân mẫu cũng chẳng tiện cho chư dị thất vọng. Cùng xong lên hết đi. Cái dương chậm chậm đứng lên. Mọi người hiện diện chẳng những không ai lên tiếng an ủi mà ngay cả đồ chúng của lãnh dân quán cũng không một người nào đến diù đỡ nói căm thù đã lấn át lòng quý trọng sinh mạng bản thân của gã lúc này lão chỉ mong dân long giành được phần thắng mà quên mất hậu quả sau đó lãnh dân quán chủ cười to <cười> dân long ngươi quả là có hào khí ngất ngây sùng trong thời khắc sinh tử này mà còn cười nói ung dung như vậy thật lòng mà nói Cả đời của Bần Đạo đã gặp biết bao nhiêu người Ngươi là một kẻ đặc thù nhất đó Và cũng chính vì vậy mà Bần Đạo nhận thấy Nếu một ngày ngươi còn sống trên thế gian này Cũng bị thu hẹp phần nào rồi đó Dân Long cười khỉnh Trước khi trừ gì nhận chịu sự ác báo Dân Mổ không ngã xuống được đâu Nhưng Bần Đạo thì lại nghĩ khác Dân Long Người biết chỗ người đang đứng tên gọi là gì không <cười> Nhàn chỉ nhai đô Kể từ khi bận đạo chủ trì lãnh dân quán đến nay Trồng trí nhớ chưa từng có một ai sống sót trở về Và lẽ đương nhiên là dân lông ngươi cũng không có ngoại lệ <cười> Đoạn chậm rãi tiến lên liền tức Ba người kia cũng sống bước theo cùng Văn thành một hàng ngang đi tới Đồng thời, bốn người đều chậm chậm đưa sông chưởng lên trước ngực. Tám con mắt sắc lạnh cùng tập trung vào gương mặt, ngập đầy sát cơ của dân lòng. khoảng cách từ bãi thước đã rút ngắn còn chừng bốn thước. Dân lông vẫn đứng yên, chỉ chậm chậm đưa sông chưởng lên. cánh tay áo từ từ tụt xuống, hiện ra một chiếc dòng ngọc đỏ rực như lửa nơi cổ tay cổ chạc. Bốn người cùng chuẩn bước và đến lúc phát động thế công, bầu không khí tựa hồ như cô đặt lại. Lãnh dân quán chủ liếc mắt nhìn ba người hai bên, bỗng buông tiếng cười dài. <cười> dân lâu, đêm nay sang năm là ngày vỗ của người đó. Đoạn nhanh như chớp xong trưởng cùng lúc dùng ra. Tiếng cười dường như là ám hiệu giữa họ. Lãnh dân quán chủ vừa dứt lời, ba người kia cũng đồng thời đẩy xong trưởng ra, đặt sẵn ở trước ngực. Bốn người đều là những nhân vật hàng đầu trong gió lâm và trong lòng cũng có phần e sợ đối với dân lông nên dĩ nhiên một chưởng của họ đều dồn hết sức công lực toàn thân bởi đó là một đoàn quyết định về dẫn mạng tương lai. những thay trưởng phòng như vũ bão, quét qua, đất núi gồ gề lập tức bằng phẳng như được gọt đẽo quy thế quả là kinh khủng, chẳng rõ là do ngẫu nhiên hay là do cố ý bại trò ngay khi bốn người vừa xuất dưỡng trên quảng trường bóng giang lên tiếng gào thét liên hồi vô cùng thảm khốc trong đêm khuya tĩnh lặng và gai cấn thế này càng thêm phần rùng rợn dân lòng những mài sông chưởng đặt trước ngực cũng liền đẩy ra đồng thời cổ tay xoay mạnh một vòng tức thì một tiếng giang chói loải phá vỡ đêm không loạn thẳng như bắn ra năm luồng ánh sáng màu đỏ thẳng vào lão nhân mập một giọng kinh hoàng lẫn đau đớn thét lên ánh quyết hoàng Tiếp theo là một tiếng ầm gian dội Nhãn chỉ nhang Nứt ra một đường sâu chừng bốn năm thước Các đá mịt mùng đã che tầm mắt của mọi người Bốn người đối phương thải điều cảm thấy Hài tài đau nhất Tức ngực khó thở Xong chẳng ai có thời gian ngó ngàng đến kẻ khác Bởi họ còn chưa biết rõ tình trạng của dân lông Gió đêm lồng lộng nhanh chóng thổi tan các đá Trên nhạn thủy nhai, ngoại trừ các dụng bay đầy rẫy chẳng thấy bóng dáng của dân lòng đâu cả. Cái dương thẩn thờ đứng nơi xa thất vọng buông tiếng thở dài. Nhóm người của lãnh dân quán chủ cũng thở vào nhẹ nhõm bỗng dưới đất gian lên giọng ồ ề nói. tên tiểu tử họ dân đâu rồi? Ba người kia Nga nói liền ngoảnh sang nhìn thấy, bây giờ mới phát hiện ra. Lão nhân mập đã ngã nằm dưới đất, hai bã dài máu tuôn ra sối xả Thủ túc tình thăm Lão nhân cao dội cúi đầu xuống đỡ lão nhân mập dậy Rồi hơ Hải nói Tạm đệ ngươi sao rồi Hãy dẫn công chỉ quyết mau Lão nhân mập nặng nề lắc đầu ơi Hai cánh tài tiểu đệ có lẽ đã tàn phế rồi Thật không ngờ tên tiểu tử này thân thủ lại nhanh đến như vậy Nếu tiểu đệ mà không tránh nhanh Giờ có lẽ đã phơi sát tại chỗ đây rồi Đoạn mắt rực giá căm thù rồi nói tiếp. Hắn đã rời xuống giật rồi có phải không? Lãnh nhân quán chủ đắc ý. <cười> Đúng vậy. Lúc này có lẽ hắn đang trên đường xuống hoàng tuyền rồi. Lão nhân mập hậm hực. <cười> Dù hắn đã chết thì lão phu cũng phải dẫm nát thi thể của hắn mới hả? Dạ. Phiền quán chủ phái người xuống hoàn thi thể hắn lên đây có được chăng? Lãnh dần quán chủ gạt đầu. Dù lão huynh không nói thì lão đệ cũng phải tìm thi thể của hắn trước Vậy mới có thể khiến cho đồng đạo gió lâm an tâm Đoạn bóng trao mài rồi nói tiếp Khi nãy các vị có nghe tiếng gào thét không Tí thần đôi mắt ti hí trừng lên nói Lão vô dường như cũng có nghe đó. Ngay khi ấy từ xa có hai bóng người lao nhanh tới Dừng lại trước mặt họ Trong số một người hướng về với lãnh dân quán chủ Hơn Hải nói Bẩm quán chủ tên tụ phạm đã biến mất rồi lãnh dần quán chủ giật mình từ lúc nào và lúc canh ba lãnh dần quán chủ ngước lên trời tức giận quá khôn kiếp mất người lúc canh ba tại sao các ngươi mãi đến bây giờ mới đến báo cáo vậy hai người thấy quán chủ nói năng khác thường nặng lời chửi mắng biết là quả to rồi sợ hại đến rung giọng nói Dạ chúa đệ tử chưa đến phiền trực giá Trước đó ngoài viện cũng không có động tính gì nên không hề hay biết. Đến lúc nghe nhị sư thuốc trước khi chết nói mới hay là tên tù phạm đã bị cướp vào lúc canh ba. Tuy thần bỗng thắt nát nói. Vào lúc canh ba dân lông chỉ vừa mới đến đây. Vì sao đánh cắp được lúc ấy mà bây giờ mới hạ sát người của quý quán. Hay đó là thủ hạ của dân lông. Lãnh dân quán chủ tùy rất hoang mang và tức giận. Xong thần trí của hắn vẫn rất tỉnh táo ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng nói Không đúng đâu Quyết chẳng phải là thủ hạ của dân lùng Thời gian hắn giết người chính là lúc chúng ta công kích hiển nhiên là có ý nhiễu loạn tâm thần của chúng ta Người này dù không phải đồng bọn của dân lông Thì cũng là kẻ muốn giúp cho hắn Cái dương đứng ngoài xa bỗng với giọng lạnh nhạt nói Và người này hiểu rất rõ về lãnh dân của Lãnh dân quán chủ lé mắt căm hận chầm chậm nhìn cái dương rồi nói Theo cái huynh thì người này là ai vậy? Cái dương hàng học Nếu lão ăn mài này mà biết hắn là ai thì đâu có liều chết chạy đến đây để rồi lãnh một trưởng của dân lông Lãnh dân quán chủ cười khẩy Cái dương thường thấy khá nặng hãy ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian thì hơn Đoạn quay sang hai lão đạo sĩ vừa báo tên nghiêm giọng nói màu đưa cái huynh vào trong quán nếu mà còn có sự mất mát một lần nữa các người mang cái đầu đến đây gặp ta đã dương ngỡ người đoạn bóng cười to nói <cười> vậy lão ăn mày này trở thành tù nhân rồi lãnh dần quán chủ cười lạnh lùng cái quỳnh đà nghi quá rồi đoạn bóng quay sang túi thần nói nếu người này mà biết kế hoạch của chúng ta áp phải có bố trí an toàn dưới nhạn trụ nhai, Dân lông lúc rời xuống đã thò nội thường, chúng ta hãy mau xuống xem xét mới được. Mỗi người đều lo sợ dân lông chưa chết. Lão nhân mập cố nén cơn đào khắp cả người. Y trầm giọng nói, Nhị ca hãy cùng túy huynh xuống dưới vượt tiền kiếm trước. Quán chủ hãy trở về điều động chúng đệ tử tiền kiếm đề phòng dạng như. Không cần bận tâm đến lão phù, lão phù tự đi về được. Lãnh dân quán chủ dội nói, Đã như vậy thì xin phiền nhị dị hãy đi trước. bằng đạo sẽ tức khắc đến ngài. Đoạn quay sang cái giường nói. Xin mời cái huynh. Cái giường buông tiếng cười khải, chậm rãi đi về phía đạo quán. Lão nhân mập buông thõng hai tay theo sau. Còn lão nhân cao già túy thần, quay người phóng đi xuống dựt. Nói về dân lộc Tuy chàng một chiêu đã thương lão tam trong tam lão đông thiên một bản thân cũng bị trưởng lực khủng khiếp của bốn người đẩy rơi xuống nhạn chỉ nhai. Khi chàng vẫn tỉnh táo sông nội phủ đã bị chấn động mạnh. Chàng mấy phen thử đề khí khinh thân giảm sức rơi của nó, nhưng không sao vận tụ được chân khí trái lại mỗi lần thử càng rơi nhanh hơn. Thế là chàng đành buông tiếng thở dài nhắm nghiền mắt để chờ thần chết rước đi bỗng chàng cảm thấy thân của mình như gặp một sức cản vô hình và liền tức rơi vào một chiếc lưới mềm mại. Vận Long ngớ cả người một hồi, đòn gắn gượng ngồi dậy, chỉ thấy chiếc lưới cách mặt đất chừng ba trượng, rộng vuông dứt năm trượng. hiển nhiên chiếc lưới này đã có người cố ý giăng sẵn. Vận Long bò ra mép lưới lẩm bẩm một mình. Cái mạng này hẳn không phải ngẫu nhiên nhặt được rồi sao? Đoạn liền đề khí toan phóng xuống. Ngờ đâu mới hai thương thế của mình quá trầm trọng. Ngay cả độ cao ba trượng mà cũng không phóng xuống nổi. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo. Nhưng lạnh lùng từ phía trước cách hai trượng gian lên. Kìm bích cùng chủ, siêu quần xuất chúng. Chả lẽ với độ cao như vậy mà không xuống được hay sao vậy chứ? Dần lòng nghe tiếng, trong ốc liền hiện ra. Một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bất giác chàng giật mình thầm nhủ Trời xuôi đất khiến sao mình lại gặp nàng ta trong lúc này. Ngẫn lên nhìn quả nhiên đó chính là kim thủ ngọc nữ. Mặt trơ lạnh đang đũng đỉnh đi tới. Bản tính cao ngạo hiếu thắng đã khiến cho dân lòng quên mất. Tại sao nàng ta lại xuất hiện đúng vào lúc và ai đã dăng cái lưới này đây. Dân lòng lạnh lùng nói. Cô nương cho là độ cao ba trượng có thể gây khó khăn cho dân mổ. Kim thủ ngọc nữ cười khải. <cười> Giá mà trên miệng các hạ không có vết máu, sắc mặt không nhợt nhạt, bổn cô nương quả tình với độ cao ba trượng không thể gây khó khăn cho các hạ. thế nhưng dân lông bản thân các hạ hiểu rõ hơn bốn cô nương. Hiện các hạ không thể nào từ trên ái nhảy xuống. Dân lông giật mình, bất giác chàng đưa tay áo lên quẹt vào khóe môi. Quả nhiên tay áo lắm lem vết máu Chàng thoáng ngẩn người đoạn vẫn thẳng nhiên nói Không sai Dân mộ quả thật là nội phủ đã thọ thương chút ít Kim thủ ngọc nữ liền dừng lại Trước cái lưới cách chừng bãi thước Giọng mỉa mai nói Thật chẳng ngờ chút thương thế ấy Mà lại khiến cho các hạ không sao nhảy xuống được Chỉ rơi độ cao ba trượng Dân lòng thoáng biến sắc mặt Chàng gắn sức chậm chậm đứng dậy Lúc này độ cao ba trưởng Tuy khiến chàng cảm thấy hơi choáng gián Xong chàng vẫn quyết định nhảy xuống Kim thủ ngọc nữ thoáng châu mài bất giác Liền tiến lên một bước buộc miệng nói Dân lông Các hạ có nghĩ đến hậu quả tệ hại Sau khi nhảy xuống không Dân lông chậm chậm Nhìn vào kim thủ ngọc nữ hồi lâu Đoạn chàng lạnh nhạt nói Cô nương chờ xem cảnh ấy có phải không Kim thủ ngọc nữ thoáng giật mình Trầm ngâm chốc lát rồi nói Bốn cô nương đã nói rồi Một ngày nào đó các hạ phải mở miệng gian sinh bổ cô nương Dân lòng nhếch môi ngạo nghễ Rất tiếc là cái ngày ấy chưa đến Bởi dân mổ hãy còn sống Kim thủ ngọc nữ vốn tính hiếu cường Nghe vậy liền đánh mặt nói Chính gì các hạ còn sống Nên bổ cô nương mới muốn các hạ phải mở miệng gian sinh Dân lòng cười khải <cười> Cô nương cho là dễ thực hiện lắm phải không Kim thủ ngọc nữ gần giọng Đúng vậy bốn cô nương cho là quả chẳng khó chút khó khăn nào dân long cười nhạt đều khó khăn là dân mỏ hãy còn một hơi thở đâu kim thủ ngọc nữ bóp chát nói đều dễ dàng là các hạ hiện thời không thể nào dẫn công theo ý muốn của mình dân long thoáng ngạc nhiên đoạn cười khẩy nếu lúc này mà cô nương muốn sanh cầm dân mỏ có thể nói là dễ như trở bàn tay nhưng kim thủ ngọc nữ cười khải nếu bổn cô nương mà muốn sanh cầm cát hạ thì đâu có đợi đến tối hôm nay bắt buộc cát hạ phải gian sinh thì bổn cô nương mới hạ dạ nói tới đây thì không sao tiếp lời được nữa vân long lạnh lùng nói tiếp mấy hạ niệm căm hận có phải không kim thủ ngọc nữ dõi dời ánh mắt nhìn khỏi mặt của vân long nàng muốn phủ nhận xong như vậy sẽ tổn thương đến lòng tự ái của nàng Còn như nhìn nhận thì nàng lại không muốn, bởi đó chỉ là một câu nói vô tâm. Gió đêm giả buốt, vẫn thổi dùng dục, đêm khuya càng thêm tĩnh lặng. Đột nhiên kim thủ ngọc nữ nghe một tiếng Phật. Lập tức nàng biến hẳn sắc mặt, dội lướt nhanh tới, như không hề suy nghĩ. Hoàn toàn là do phản ứng của tiềm thức. Lúc này nàng chỉ còn cách lưới ba thước. Đã thấy rõ dân lông đang gắn gượng từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt càng thêm nhợt nhạt Khóe môi càng rỉ máu nhiều hơn Kim thủ ngọc nữ hậm hực nói Các hạ ương ngạnh lắm Đã không gian sinh bổn cô nương giúp đỡ Dân lòng hít sâu một hơi không khí Ổ nén máu trào a Ở cổ họng Rồi lạnh lùng nói Cô nương thất vọng lắm có phải không Kim thủ ngọc nữ cười rằng: Bốn cô nương quá có hơi thất vọng Nhưng không hề tuyệt vọng Bởi các hạ chưa đến thời khắc sinh tử Dân lông cười thiểu nào Không sai Khi chưa tìm được tử thi Dân mổ lãnh dân quán quyết không bao giờ Để yên cho dân mổ Do đó dân mổ tự biết Khó thể rời khỏi nơi đây khoảng trăm trường Kim thủ ngọc nữ nghe lòng tiểu xuống Nhưng không để lộ ra bên ngoài Mặt của nàng cười khải rồi nói Các hạ thông minh lắm đâu Dân lòng rắn giọng nói Nhưng dân mổ đã nói rồi Dân mổ mà còn sống thì nhất định cô nương phải thất vọng Bốn cô nương trong mình có dịu dược điều trị. Chỉ cần các hạ chịu nói một lời, bốn cô nương tin chắc công lực của các hạ sẽ hồi phục. Trước khi họ đến đây, các hạ có thể trả thù và cứu người theo ý muốn của mình. Dân Long chậm chậm ngẩng lên trên gương mặt trắng bệt. Chàng xuất hiện dài đường nếp xếp rất là hiếm thấy. Những giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu lã chả rơi trên mạng tay lăn xuống má. Kim thủ ngọc nữ nhìn chốt vào mặt của Dân Long. Hai má của nàng cũng ướt đẫm mồ hôi vẻ căng thẳng như chẳng kém hơn dân lông chút nào Sau một hồi thật lâu dân lông vẫn không lên tiếng Kim thủ ngọc nữ không dằn được với giọng ôn hòa nàng nói Nơi đây chỉ có hai chúng ta Ta sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết đâu Dân lông nhớt môi cười Cô nương nhất định muốn dân mẫu gian sinh gì nào Kim thủ ngọc nữ thẳng thắn nói Bởi ta đã nói rồi Dân lông cười não ruột Dân lông này bình xanh chưa gian sinh ai bao giờ. Cô nương hãy chờ ở gần đây. Có lẽ trước khi trời sáng, dân mẫu sẽ khiến cho cô nương hả niềm căm hận Kim Tủ Ngọc Nữ trốn mắt. Các hạ cần suy nghĩ nữa không? Dân lông chậm chậm quay người đi bình thản nói. Trước khi trời sáng, dân mẫu sẽ phơi thay ở tại đây, trong dòng trăm trưởng thôi. Đoạn chàng lê từng bước nặng nề, đi về phía cánh rừng thưa cách chừng 50 trưởng Kim thủ ngọc nữ mặt tái ngắt, mắt rực vẻ u hoài, thò tay vào trong áo, đôi môi mắt mái mấy lượt, xong vẫn không thốt ra lời. Những lời muốn nói ở trong lòng, nàng thật là một người con gái hiếu cự. Thế là nàng chuyển động gót sang, theo sau lưng của dân lông đi về phía cánh rừng thưa. Trên đường ngỗ ngang đá núi lẫm chẩm, dân lông lúc này không thể phi thân lướt qua, đành chọn nơi bằng phẳng mà đi. Nên phải quanh co mãi đến nửa canh giờ sau, mới đến được cánh rừng. Vừa tiếng vào trong bóng nghe một giọng sang sảng nói, Ồ, đây có một tấm lưới dằn sẵn, hãy tìm thi thể của dân lông mau lên. Dân lòng nghe tiếng biết ngay là tiếng của túy thần. Tiếp theo là giọng âm trầm khác nói, Khỏi phải tìm nữa, người ta đã dằn sẵn lưới ở đây đón chờ. Hẳn cũng biết rõ kế hoạch của chúng ta Có lẽ dân lông đã được cứu mang đi rồi Người này dường như là Nhị trưởng lão của Đông Thiền Mục Lão nhân cao Chỉ lên tiếng hai lần Tuyết thần tìm một hồi rồi tiêu nghỉu nói Quả nhiên không có Bên trái đây là rừng Qua khỏi rừng là hạ Viện lãnh dân quán Đối phương biết rõ kế hoạch của ta Hẳn nhiên cố rành về địa hình Ta đuổi theo hướng phải màu đền Dân lông khẽ thở vào ngồi xuống một góc cây to nghỉ ngơi. Kim thủ ngọc nữ đi đến dưới một ngọn cây trước mặt của chàng khách chừng bốn thước cất tiếng nói. Dần Long các hạ lại thoát nạn lần nữa rồi. Dân lông cười nặng nề. Cô nương ở đây chờ đợi tiếp người thứ nhị phải không? Chúng ta đều đã hiểu rất rõ. Trước mắt chỉ có thể đánh lừa được túy thần là người thiếu suy si xét, Nhưng rất khó đánh lừa được lãnh dân quán chủ dần lòng nhẹ gật đầu nói Quả đúng như vậy Kim thủ ngọc nữ thoáng ngẫm nghĩ Hiện giờ các hạ hối hận cũng hãy còn kịp đó Dân lòng kiên quyết Dân mổ không bao giờ hối hận cả Đoạn chậm chậm nhắm mắt lại ngay khi ấy ngoài rừng bỗng có tiếng ồn ào Có người trầm giọng nói rất có thể là ở cánh rừng bên trái đâu Một giọng người khác nói đừng có đón bừa chờ quán chủ đến rồi hẳn hay dạng nhất bị hắn trốn thoát thì sao? bậy bạ đệ tử hạ viên đã phun mạng tiếng về phía này lục xót rồi chúng ta chỉ cần canh giữ tại đây còn sợ hắn chắc cánh bay lên hay trời hay sao? kim thủ ngọc nữ đưa mắt nhìn dân long đang nhắm mắt tịnh tỏa thấy thần sắc của chàng vẫn hết sức là bình thản không khỏi bực tức nói dần lâu bốn cô nương cho thêm thời gian một nén nhang để các hạ suy nghĩ đâu. Dân Long vẫn giọng lạnh nhạt nói Cô nương có thể rời khỏi đây được rồi Dân mổ chẳng suy nghĩ gì cả Kim thủ ngọc nữ tức tối nói Người nghĩ đến bốn cô nương phải giang sinh người hay sao Dân lông chậm chậm mở mắt ra nói Cô nương đâu cần thiết phải làm vậy Đoạn lại nhắm mắt Rồi kim thủ ngọc nữ hậm hực Trừng mắt nhìn dân Long, Dục quay người toan bỏ đi Xong gương mặt trắng nhợt kia đã khiến cho nàng không sao cất bước đi được Ngày khi ấy bỏng nghe tiếng của lãnh dân quán chủ dạng lệch Dân lòng đã thọ thương nội phủ Chẳng thể đường cử với ta được nữa Hãy vào rừng lột soát nhanh lên Nhất quyết phải bắt được hắn trước khi trời sáng Lãnh dân quán chủ vừa dứt lời liền có người hỏi Quán chủ chúng ta chỉ lột xót trong rừng thôi ư Nơi đây chỉ có hai lối thoát ra Hướng phải đã có túy thần hai người đuổi theo rồi Nếu họ cũng không đuổi kịp thì các người có đi cũng hoài công. Bây giờ ta trở về quán trước, nếu gặp cường địch hãy phát tín hiệu ngay tức khắc. Hai người kia nghe khả dân một tiếng, rồi dường như bắt đầu lục soát từ hướng này. Dân lòng tùy nhắm mắt ngồi yên như nhập định, nhưng thật ra những lời cố ý nói to của lãnh dân quán chủ chàng đều nghe rất rõ. Trong lòng cười khải thầm nhủ. Người này thật già mưu lắm kể. Trước khi công địch đã lo bảo vệ xào quyệt đêm nay mình dù có may mắn thoát chết, chỉ e sau này muốn cứu người cũng hết sức là khó khăn. Kim thủ ngọc nữ nóng lòng ngước lên nhìn trời lòng thầm toan tính. Lúc này đã sắp hết canh tư rồi, thủ hạ của chàng ta sẽ chưa thấy tới. Đoạn không dần được, nàng lại lên tiếng hỏi. Dân lông, đã đến giờ rồi, hãy trả lời dứt khoát đi. Dân long chậm chậm mở mắt ra nói. Lẽ ra cô nương nên rời khỏi đây từ lâu rồi mới phải. Kim Thủ Ngọc Nữ nhướng mày tức giận. Đây là dùng đất của ngươi hay sao? Dân lòng ngẩn người. Cô nương nói vậy nghĩa là sao? Kim Thủ Ngọc Nữ như cố ý kéo dài thời gian. Nàng lãnh lùng nói. Đã không phải là lãnh địa của các hạ. Các hạ lấy quyền gì can thiệp vào sự đi đứng của bổn cô nương hả? Dân lòng cười ảo não. <cười> Nếu cô nương mà hiểu hoàn cảnh hiện này của dân mổ... Cô nương nên rời khỏi đây thì tốt hơn Kim thủ ngọc nữ hết sức thông minh và nhại bán Nghe nói bổn dưng tim độc rộn ràng Dường như muốn cho chàng hiểu rõ mình hơn Nàng giờ không hiểu rồi cười khải nói Hoàn cảnh của các hạ can gì đến bổn cô nương chứ Dân lòng bản tính tuy kêu ngạo song rất trọng ân quán Ngạo khí của kim thủ ngọc nữ Tuy khiến cho chàng bực tức song giữa hai người chẳng có quán thù gì Không thể giải quyết Bèn cười nhạt nói Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Cô nương tuy không phải là bằng hữu của dân mổ Nhưng kẻ khác đâu biết được Đất có thể cô nương sẽ Bỗng nhiên ngưng bạc không nói tiếp nữa Kim thủ ngọc nữ trố mắt ngạc nhiên hỏi Sẽ như thế nào Sẽ bị hiểu lầm là đồng bọn của dân mổ đó Kim thủ ngọc nữ thoáng đỏ mặt Ngắm nghỉ hồi lâu rồi mới chậm rãi nói Vậy là bổn cô nương phải cảm tạ sự quan tâm của các hạ mới đúng chứ gì Dân lòng giọng ơ hở dần mộ chẳng quan tâm đến ai bao giờ cả Kim thủ ngọc nữ không chút tức giận Nàng lại hỏi tiếp Kể cả thủ hạ của các hạ sao Dân lông ngẩn người Không sao trả lời được Thấy là trên đôi môi nhỏ nhắn Của kim thủ ngọc nữ Liền hé nở một nụ cười kỳ lạ Quý thính giả thần mến Linh mã hùng phong Phần thứ 16 Tác giả tuyết nhãn đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký Subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 17 trong chương trình kế tiếp, chương vũ Sinh tạm biệt.